Không có thánh chỉ của hoàng thượng, ai cũng không thể làm gì bổn vương. Huống chi, ngươi đã sớm giao vương gia ấn rồi." Dạ Vô Hàm cười một tiếng. "Thật sao? Vậy thì cảnh vương thúc cư nhìn xem ta có dám hay không là được." Sắc mặt lạnh lẽo, không nói nhiều, "Giải đi, Dạ giả Vô Hàm, ngươi có biết hậu quả của việc nhốt bổn vương không?" Sắc mặt Dạ Mặc cảnh âm chí kinh người. Hắn gần từng chữ, "Những đại thần trong triều kia, cả hoàng thượng, ngươi đều không để ý sao?"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 Dạ vô hàm ngẩn đầu lên nhìn người tới, người áo xám cho từ từ tách ra hai bên, thần hoàng nắm thanh kiếm còn dì máu, chậm dãi đi tới, cặp mắt tả ác giống như hoa anh thúc đầu độc mọi người. Sắc bén mà tàn nhẫn, áo khoác trắng như thuyết cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm. Càng làm nổi bật gương mặt yêu nghiệt của hắn, bước chân của hắn rất yêu nhã. Mỗi một bước đi thì làm người ta cảm thấy cách địa ngục càng gần. Hắn dừng lại đứng bên cạnh dạ vô hàm, kiếm đưa ngang trước người.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 Nói xong hắn bước nhanh rời đi, Dạ Vô Hàm meo mắt, nắm chặt ngọc tỷ trong tay. Chương 226: Tìm được hắn, trong khách sạn, kể từ sau khi mấy người Phong Linh rời khỏi thì nơi đây như thiếu mất một luồng sinh khí. Tiểu Nghị ngáp một cái, định đóng cửa thì lại bị một cánh tay cản lại, sau đó đưa ra một tờ bạc, "Đêm nay ta bao, đêm xuống, chăng nhô cao." Trong đại sảnh, một nam tử áo trắng ngồi một mình.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 bị mất tích mấy ngày nay mà nghi nhân sẽ nhàn nhã đến không có gì cắt giúp nàng. A Tình cũng yên lòng, thần hoàng dường như mất hồn đi ra ngoài cửa. Lần đầu, nghi nhân dùng ngón tay giả, có thể nói đó chỉ là cảnh cáo. Nếu vậy, lần thứ hai, lần thứ 3 thì sao? Hắn không thể tiếp tục đợi kế hoạch, cảm giác trái tim như ngừng đập giống vừa rồi. Hắn không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Chương 227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 Nhìn khá đẹp mắt, Thần Hoàng lướt mắt nhìn hắn, không nói lời nào kéo tay nàng ta ngồi xuống, uống với ta vài chén. Một tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt bình thản, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. "Nè muội muội ta nói, người mà ngươi muốn cưới là ta." Thần Hoàng cười tà mấy tiếng, hắn vươn người qua bàn, đưa tay nâng chiếc cằm của nàng ta. "Sao thế, ngươi không muốn à?" Ni Nhân nghiêng đầu, đôi mày thanh tú nhăn lại. "Ha ha, Thần Hoàng đùa giỡn."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 Nàng ta mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn hơi nhu hòa. "Thái tử, nghi nhân kính ngài một ly." Thần hoàng nhướng mày, không biến sắc nhận lấy, cầm trong tay qua qua, nói, "Ta thích nữ nhân dùng miệng mớm." Chương 230. Trở thành đối thủ, Nghi nhân nghiến chặt răng, đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm thần hoàng. "Thái tử đừng quá đáng, ta không phải kỹ nữ." Thần hoàng chống tay, nhìn Nghi nhân trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch.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 tuổi khoảng 14-15, tóc chải hai sừng nhìn rất đáng yêu, gương mặt ngây thơ, trên vai tiểu cô nương có một con bướm màu nâu đỏ, thỉnh thoảng đập cánh vài cái, thần hoàng không quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm, giao cho ngươi, vâng, Phượng Nghi cười một tiếng, nhìn con bướm trên vai nói, Vương Điệp, tiếp theo nhờ ngươi đó, Phượng Nghi nhẹ nhàng gỡ con bướm kia ra, ném nó lên trên, con bướm giang cánh, bay quanh thần hoàng một vòng, sau đó bay thẳng ra cửa.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 Bồn vương lệnh cho ngươi làm tiên phong. Dẫn theo một ngàn quân. Vâng. A tình lập tức dẫn một ngàn quân chạy đi. Sau đó. Giả vô hàm ra lệnh cho đại quân theo sau. Nghĩ nhân dùng khinh công. Lượn quanh thành hơn nửa vòng. Cuối cùng mới dừng lại phụ cảnh vương. Trên cửa. Giấy niêm phong bay phất phơ. Mấy thủ vệ do giả vô hàm phái tới đang ngáp liên tục. Nghĩ nhân từ lúc mấy thủ vệ không để ý. Nhún người nhanh chóng nhảy vào. Bên trong. Trương Tam.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 Nếu bọn họ cùng tiến lên thì bọn họ sẽ cùng chịu chết. Hai người liếc nhìn nhau một cái, thông minh xoay người đi, bây giờ quan trọng hơn là phải thông báo với thế chủ. Bọn họ phải lập tức rời khỏi nơi này. Phượng Nghi thấy bọn họ chạy trốn thì nóng nảy nói, "Ai da, làm sao có thể để cho bọn họ đi thế?" Tả Thanh Hàn thu kiếm lại, đứng bên cạnh nàng, "Chủ nhân đến, thật sao?" Phượng Nghi vừa cười vừa khoác cánh tay Tả Thanh Hàn, "Sư huynh"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 Hắn phi thân qua bức tường cao, Lãnh Tàng Tâm và khoảng 10 người áo xám cho cũng ti triển khinh công đi vào. Đứng ở trong sân trống trải, bốn phía không gian đen kịt, tiên tính đến đáng sợ, Thần Hoàng meo mắt, liếc nhìn một vòng, Lãnh Tàng Tâm vung tay lên, những người ở phía sau cũng rất ăn ý tản ra. Đúng lúc này trong đại sảnh đột nhiên sáng lên, con ngươi hắn chợt co rút nhanh, cất bước chạy về phía đó. Lãnh Tàng Tâm nhíu mày, đi theo, chủ nhân.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 Bất luận kẻ nào cũng không được động đến giả mặc cảnh. Cho nên khi giả vô hàm và thần hoàng chú ý vào người khác thì giả mặc cảnh bình an vô sự sống ở đây. Thỉnh thoảng làm thơ, vẽ tranh, nhìn vô cùng an nhàn tự tải. Bỗng nhiên cửa tù bị mở ra. Sau đó hắn bị một người nhấc vạt áo. Tam nương bị nhốt trong phủ của ngươi. Nơi nào có khả năng sẽ nhốt nàng. Giả mặc cảnh đầu tiên là cảm thấy sững sờ. Sau đó hắn bật cười. Sao? Sao?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 Giọng nói của hắn nghẹn ngào, ôm nàng cũng run run, càng lúc càng ôm chặt hơn. Phong Linh không tin được là mình sẽ được cứu. Lúc nàng gặp được bọn họ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng ra sức nhéo hung của hắn. "Ta, thần hoàng buông nàng ra." Khó hiểu, nàng, Phong Linh nhìn hắn, "Là thật?" Sau đó nàng toà, một tiếng nhào vào ngực hắn khóc, "Con mẹ nó, tại sao bây giờ chàng mới đến? Mạng nhỏ của ta bị giày vò đến sắp chết."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 Hồng Ngọc lắc đầu một cái, gương mặt chơ chẽn, bước chân cũng nhanh hơn, dính sát vào cửa nhìn vào bên trong. Trường 237, nỗi khổ cụ ả nam nhân, thần hoàng nhẹ nhàng để đầu nàng cạnh thùng, sau đó cởi áo ngoài ra, vén tay áo lên, đẩy chậu nước tê mộc qua, đặt gần ghế rửa, tỉ mỉ gội đầu cho nàng. Tiếp đó, dùng bồ kết rửa sạch thân thể nàng, cẩn thận tránh đi vết thương trên cổ và cổ tay nàng.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 Ta muốn giết ngươi." Phong Linh nhéo cổ hắn. "Dạ Tàng Nguyệt, ngươi là con heo, thần hoàng dễ dàng bắt được tay nàng. Ngoan, đừng làm rộn, gắng giữ sức để ăn cơm." "Không, ta muốn đại diện cho nhân dân tiêu diệt ngươi." Thần hoàng thấy nàng giận đến vậy, đột nhiên nhướng mày, "Nàng giận thế này, có phải là vì hận lúc nàng tình cáo ta không?" Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, "Một bộ, ngươi thật hết thuốc chữa." Thần hoàng híp mắt, hôn má nàng một cái.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 cho ngươi đến từ đâu thì sẽ trở về đó. Ngươi chỉ bị Dập Thiên ngủ một lần mà mặt dày mày dạn bám lấy hắn. Loại nữ nhân giống như ngươi, không xứng đáng làm Thiên Vương phi." Vân Xuân và Sơ Hạ đứng bên cạnh, lắc đầu, Đồng Tình nhìn Quan Dư Tình, "Nàng ta thảm rồi, nàng ta còn chưa kịp mở miệng ra mắng thì Hồng Ngọc đã xuất giời." Không hề Liêu Tình quạt nhẹ lên người nàng ta. "Nàng ta bị đau chỉ vào Hồng Ngọc kêu to, "Mộc Hồng Ngọc, ngươi dám đánh ta?" Ta muốn nói cho Dập Thuyên, ta muốn cáo trạng với hoàng thượng, ta muốn Hồng Ngọc nhảy xuống trước mặt nàng ta. Bảo Thiêu bên cạnh Quan Dư Tình tiến lên thì bị nàng dùng một cước đạp ngã. Nàng xách vạt áo của nàng ta lên, cười giữ tởn, "Quan đại tiểu thư, ta nhẫn ngươi lâu lắm rồi, ngươi muốn mắng phải không? Được, chúng ta tìm một nơi an tĩnh, ta cho ngươi mắng đủ thì thôi." Hồng Ngọc xách cổ áo nàng ta, kéo vào một con phố nhỏ.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 Nàng nhất định phải ở lúc lãng mạn hắt một chậu nước lạnh à." Phong Linh chu miệng, "Đó là sự thật thôi." Nàng thấy hắn không nói chuyện, hơn dối, thì dè dặt vươn tay ra, thắt gọn cái manh này lên thôi.